Hồi 22 thần, hồi 22 cơ, diệu 22 toán, thần hồi 22 cơ diệu toán, hứa, thần hứa, thần hứa, thần hứa sĩ công đáp, ừ thì nghĩ, có chờ một đêm cũng đâu phải là dài. Hoàng Cúc nói, vậy thỉnh nhị vị ngồi xuống đi. Giữa chốn nhà mồ, âm u thê lương này, hai tỳ nữ rất e sợ, nay có hai nam nhân ở bên cạnh thì còn gì bằng. Sau một khoảng thời gian bằng ăn xong bữa cơm, bạch y nữ mới từ từ ngồi thẳng dậy, hứa sĩ công đã hết coi thường nàng, bèn cung tay nói, cô nương tỉnh rồi ư. Bạch y nữ thông thả đưa tay rụi mắt đáp, phiền nhị vị phải chờ quá lâu, hứa sĩ công nói, không dám, không dám. Chúng tại hạ còn có nghi vấn bất minh, những mong cô nương chỉ điểm, Ngôn từ của lão hứa đã thập phần cung kính, bạch y nữ thở dài nhẹ nhẹ, nói, hứa lão nói, đi. Có điều đừng quá đề cao tiểu nữ, hứa sĩ công nói, cô nương bảo mai hoa xuất hiện trên giang hồ, máu chảy thành sông, thay chất thành núi, có phải là ám chỉ bạch mai hoa chủ nhân? Bạch y nữ đáp, dĩ nhiên, hứa sĩ công hỏi, bạch mai hoa chủ nhân thỉnh tập anh hùng thiên hạ. Ba ngày nữa thết đại ở liệt phụ trũng này, có phải là sắp có đại kiếp nạn? Bạch y nữ đáp, thiết tưởng không sai, hứa sĩ công nói, cô nương có tài tiên chi, những mong hãy vì quần hùng thiên hạ mà dốc hết tâm lực, bạch y nữ lắc đầu, tiểu nữ thân chói gà không trặc, há có thể cứu ai? Hứa sĩ công nhớ nàng vừa phát bệnh, lời này hoàn toàn chẳng phải khiêm nhường,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 Hứa sĩ công lẩm bẩm, cừ nhĩ vì sao hắn lại chọn chốn hoang lương này để bày tiệc. Lãnh như băng nói, cô nương kiến thức siêu việt, chúng tại hạ quả thực không theo kịp, ban đầu tràn cứ tưởng bạch y nữ dựa vào thuật bói toán gì đó. Nhưng lúc này nghe nàng phân tích sự việc thì rõ ràng đó là tài trí kiến thức siêu việt, nên bất giác tràn sinh lòng kính ngưỡng, bạch y nữ dịu dàng nói tiếp, y trọn chốn này đã là không phải nơi tuyệt địa, cũng không phải là tuyệt cốt, dù người ta có thua y về võ công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 Cũng chẳng tài gì đối địch với toàn bộ anh hùng thiên hạ, hứa sĩ công vỗ đùi, câu nào cũng chí lý vô cùng, nhưng cô nương vẫn chưa trả lời lão phu. Bạch y nữ nói, hứa lão chẳng lẽ còn chưa minh bạch? Đoạn nàng dùng tấm khăn tay trắng thấm mồ hôi trên trán, hứa sĩ công nói, những mong cô nương chỉ điểm cho, bạch y nữ đáp, nếu y có âm mưu gì với quần hùng thì trước hết là y sẽ làm cho họ bị sa lầy thu cước ở đây, chúng này cỏ dại ngập đầu. Chân tay bị vướng víu bởi cỏ dậm, phàm người nào đã tiến nhập chốn này ác khó tẩu thoát. Hứa sĩ công thốt lên, cô nương tài hoa rực sáng như nhật nguyệt, không ai bì kịp, bạch y nữ nói, cuối cùng hứa lão đã minh bạch. Hứa sĩ công nói, phải, để tại hạ đi thông báo cho tân khách dự tiệc biết sớm để chuẩn bị là được, bạch y nữ nói, không ổn, hứa lão thông báo cho mọi người, thì bạch mai hoa chủ nhân há lại không biết như họ. Hứa sĩ công hỏi, vậy nên làm thế nào?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 Lão quay nhìn lãnh như băng, lãnh đệ, lão huynh đầu óc mê muội rồi, lãnh đệ thử nghĩ xem phải gài bẫy trong cỏ dậm bằng cách nào. Không chờ hứa sĩ công hỏi thì lãnh như băng cũng đã vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì, tràn lắc đầu cười khổ. Hứa sĩ công nói, ước gì có vương thông huệ ở đây, giờ chúng ta đâu phải phát sầu, chợt trong óc lão lóe lên một ý tưởng, nói tiếp, có rồi, có cách rồi. Chúng ta có thể bố trí trong cỏ dậm chất độc, vừa nói xong... Lão tử lắc đầu, lẩm bẩm, không ổn, đừng nói chúng ta không biết dụng độc, mà ngay có biết rằng nữa, cũng không thể để các anh hùng hào kiệt dự hội bị chúng độc, bạch y nữ bỗng mở to mắt, hỏi, Vương Thông Huệ là ai vậy? Hứa sĩ công đáp, là một nhân vật đại ra, cô nương có biết Hoàng Sơn Thế gia chứ? Bạch y nữ gật đầu nhẹ, da ra của tiểu nữ có nhắc qua. Hứa sĩ công nói, Vương Thông Huệ cô nương là truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế gia Cùng trưởng huynh Vương Phi Dương nổi danh trong võ lâm, ôi, giang hồ mỗi khi nhắc đến huynh muội Hoàng Sơn thế ra, thì ai cũng phải tấm tắc ngợi khen, bạch y nữ nói. Đáng tiếc tiểu nữ chưa được gặp vương cô nương, sau này có dịp thế nào cũng phải tìm cách học hỏi, hứa sĩ công tự vũ mình, ngay trước mặt ta là một thiếu nữ tài hoa e rằng còn vượt cả vương thông huệ, mà ta lại không thỉnh giáo. Bèn cung tay nói, lão hũ này quá nửa đời người bông tẩu giang hồ,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 Bạch Y nữ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đoạn nói: "Bạch Mai Hoa chủ nhân đã dám thỉnh tập anh hùng thiên hạ ở đây." Dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị, mưu kế của giang hồ há có thể sát hại được hắn, nàng bỗng chìa tay về phía lãnh như băng, nói: "Hãy dìu tiểu nữ ra ngoài kia quan sát địa hình." Lời nàng nói với lãnh như băng, lão hứa tuy muốn xuất thủ hiệp trợ cũng không tiện, lãnh như băng sững sờ. Thông thả bước lại gần, Bạch Y nữ đưa tay tả nắm lấy cổ tay của lãnh như băng. Đứng thẳng người dậy, hữu thủ, thủ rút ra một cây kim trâm, cười nói, cầm lấy đi. Lãnh như băng trậm rãi nhận cây kim trâm, ngơ ngơ ngát ngát, bạch y nữ hỏi, thuộc nhận huyệt của công tử thế nào? Lãnh như băng đáp, tại hạ tự tin là hoàn toàn chính xác, bạch y nữ cười, tốt lắm. Vậy hãy cắm vào mạch huyệt tử cung của tiểu nữ, lãnh như băng giơ kim trâm lên, nhưng chưa dám cắm vào huyệt, tràn không am tường y lý, tử cung lại là một yếu huyệt trên thân thể phải thật cẩn trọng. Bạch y nữ dục, cắm đi. Chỉ cần công tử nhận bộ vị của huyệt chính xác, tiểu nữ có chết cũng không phải do công tử. Lạnh như băng dúi tay một cái, kim Trâm đã cắm phập vào huyệt tử cung, chỉ thấy mày liễu của bạch y nữ nhướng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần, thần quang lấp loáng trong mắt nàng, rồi đột nhiên thần thái hăng hái, ham hở hẳn lên, nàng nói, chúng ta đi nào. Nàng đặt tay tả viện vào vai lãnh như băng mà bước ra ngoài, hứa sĩ công đi trước, tố mai, hoàng cúc vội theo sát sau lưng, lãnh như băng hỏi, đi đâu đây? Bạch y nữ đáp, đi một vòng quanh liệt phụ trũng, lãnh như băng nghĩ, hành động của thiếu nữ này kỳ dị, thần bí, khó có thể đoán biết, thôi thì cứ làm theo lời nàng. Kỳ thực lúc này tràng cảm thấy rất xúc động do bàn tay nàng đặt lên vai tràng, cứ y theo lời nàng mà hành sự, sau khi được cắm kim trâm vào yếu huyệt thiếu nữ chói gà không chặt này bỗng đại hưng phấn tinh thần, có thể đạp lên cỏ dậm lúc đầu mà đi vòng quanh khu nhà mồ rộng lớn một vòng. Nàng đi rất chậm, quan sát sự vật xung quanh rất kỹ lưỡng, đi hết một vòng mà tốn mất một giờ, trở lại thạch thất, trời đã sang canh tư, bạch y nữ thông thả ngồi xuống, nói, tiểu nữ nghỉ một lát, khi Thái Dương xuất hiện, chúng ta sẽ bắt đầu bố trí. Tay hữu nàng lập tức rút cây kim châm khỏi huyệt tử cung, kim châm vừa được rút ra, Thần quan trong mắt tức thời tắt liệm, nàng từ từ ngã ngửa ra phía sau, hoàng cúc đỡ phía sau nàng, nói, thỉnh nhị vị tìm một chỗ mà nghỉ. nam nữ không nên cùng ở trong thất, lạnh như băng đáp. Cô nương nói rất phải, đoạn bước ra ngoài, hứa sĩ công nói, lão phu cũng ra bên ngoài canh trừng cho ba vị nghỉ ngơi qua đêm, tố mai cười, vậy hay quá, có nhị vị canh phòng chúng tiểu nữ có thể an tâm trợp mắt, hứa sĩ công nói, các cô nương cứ an tâm.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 thì phải làm thế nào mới khiến bạch Mai Hoa chủ nhân chịu khuất phục đây? Lãnh như băng nghĩ một hồi, đáp, nàng tài trí vô song, trong ốc chứa đầy huyền cơ, ác am tường, hà lạc dịch lý, ngũ hành kỳ thuật, thấy nàng xem xét địa thế rất kỹ lưỡng, có lẽ nàng sẽ bày kỳ môn trận đồ để khuất phục Mai Hoa chủ nhân, hứa sĩ công nói, không sai. Lão Phu cũng từng nghe nói có môn học vấn như thế, nghe đồn sâm tiên long thiên lục rất tin thông môn đó,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 Nếu bạch cô nương bày kỳ môn trận đồ, chúng ta sẽ hỏi nàng trước, hứa sĩ công biết lạnh như băng cũng mơ hồ như lão, đành nhắm mắt nghỉ ngơi, không hỏi thêm, nhưng trong óc vẫn ngổn ngang nghi vấn, thái dương vừa ló dạng, lão liền kéo áo lạnh như băng bước vào trong thất. Bạch y nữ thấy hai người có vẻ nôn nóng, thì miễn cười, nhị vị vào thật đúng lúc, chúng ta cũng nên xuất thủ thôi, hứa sĩ công trực tính trực nết, hỏi luôn, có phải cô nương định dùng kỳ môn trận đồ đối phó với mai hoa chủ nhân? Bạch Y Nữ hỏi lại, hứa lão chỉ sợ hắn cũng tinh thông môn này thì ủng phí công sức của chúng ta chứ gì? Hứa sĩ công đáp, đúng. Lão Hữu Chính đang lo như vậy, Bạch Y Nữ nói, hà lạc, bác quái, ngũ hành kỳ thuật đâu phải là tuyệt học cái thế, phàm người có chút trí huệ, chịu bỏ công nghiên cứu, đều có thể biết được ít nhiều, hứa sĩ công nói. Vậy tức là cô nương không dùng kỳ môn trận đồ để đối phó với Mai Hoa chủ nhân. Bạch y nữ cười, tiểu nữ là một kẻ chói gà không chặt, chẳng thể vung đao tuốt kiếm, không dùng kỳ môn trận đồ, còn biết làm được gì. Hứa sĩ công hỏi, cô nương cho rằng Mai Hoa chủ nhân không hiểu ngũ hành kỳ thuật hay sao? Bạch y nữ đáp, tiểu nữ nghĩ rằng hắn thập phần tinh thông môn học vấn ấy, hứa sĩ công ngạc nhiên nghĩ, cô nương đã biết vậy, sao còn bày trận làm gì nhỉ? Chỉ thấy bạch y nữ thông thả bước ra khỏi thạch thất, đi về hướng bắc, hứa sĩ công lãnh như băng bất giác bước theo nàng để sẵn sàng hỗ trợ hứa sĩ công giơ tay trái ra nói cô nương dựa vào vai lão hủ là đi bạch y nữ miễn cười hứa lão quả là người hảo tâm hứa sĩ công nói cô nương đã biết mai hoa chủ bạch y nữ nói luôn chính vì hắn tự phụ là tinh thông ngũ hành kỳ thuật nên mới không thèm để mắt đến trận thế mà khinh suất tự mắc vào lưới bẫy hứa sĩ công ậm ừ tuy không nói ra nhưng hoàn toàn chưa vừa ý trước câu trả lời của nàng Bạch y nữ thấy vậy, miễn cười, tiếp, hứa lão không tin lời tiểu nữ thì phải. Hứa sĩ công đáp, cô nương nói vậy, lão hữu tin làm sao được, Bạch y nữ nói, nếu Mai Hoa chủ nhân không giải được ngũ hành kỳ thuật, nhận ra trận đồ do chúng ta bố trí mà không chịu xông vào, thì hứa lão có cách gì buộc hắn phải tiến vào hay không? Hứa sĩ công ngớ ra, nghĩ, mới gặp sứ giả của Mai Hoa chủ nhân đã rõi võ công đến thế, Mai Hoa chủ nhân hẳn phải cao mình hơn thuộc hạ của hắn rất nhiều, lão hũ này đâu phải đối thủ của hắn. Bạch y nữ nhìn lão, nói tiếp, chính vì hắn tinh thông ngũ hành kỳ thuật, tiểu nữ mới dùng ngũ hành kỳ trận đối phó với hắn, khiến hắn tự sa lầy trong đó, không thoát ra nổi, cái đó là dùng gậy ông đập lưng ông, dừng nghĩ một chút, đoạn nói tiếp, nếu tiểu nữ đoán không sai. Bạch Mai Hoa chủ nhân cũng sẽ bố trí ngũ hành kỳ trận ở xung quanh liệt phụ trũng để hãm hại những người dự hội. Hứa sĩ công nói, chẳng lẽ những người dự hội đều không hiểu và giải nổi ngũ hành kỳ thuật. Bạch Y Nữ đáp, tiểu nữ nghĩ rằng trong số họ, không ít người am hiểu ngũ hành kỳ thuật. Hứa sĩ công lắc đầu, cô nương càng nói, lão hũ càng thêm hồ đồ. Bạch Y Nữ nói, ngũ hành kỳ thuật nếu hợp với võ công sẽ thêm công lực và uy thế, nhưng sự biến hóa rất phức tạp. Chỉ dùng võ công đơn thuần thì không giải nổi, thôi, chúng ta hãy mau hành động. Dưới sự hướng dẫn của nàng, hứa sĩ công, lãnh như băng và hai tỳ nữ thu thập thật nhiều cành cây cắm thành ba dãy liên tiếp trong ngũ hành kỳ trận. Hứa sĩ công nhìn ngũ hành kỳ trận chẳng qua chỉ là những cành cây. Cọc chút cắm lố nhố thì bán tính bán nghi, chỉ dựa vào mấy thứ vớ vẫn kia làm sao có thể khuất phục cường địch kia chứ. Đang nghĩ vậy.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 Trận đồ này có thể đối phó với bạch mai chủ nhân hay không, tạm thời chưa thể đàm luận. Chúng ta đã tận dụng tâm lực, bạch cô nương thân thể hư nhược, chúng ta cũng không nên làm phiền nàng nữa, hứa sĩ công nói. Đúng vậy, nhưng bạch cô nương thể theo lời thỉnh cầu của chúng ta mà bố trí trận đồ. Chúng ta hãy đợi cô nương tỉnh lại rồi hãy đi cũng chưa muộn, lãnh như băng đáp. Đúng vậy, hai người bèn đi vào thạch thất, chỉ thấy Hoàng Cúc đứng ở cửa, giang hai tay nhìn hai người, cười nhạt. Hai vị lại còn tới, chẳng lẽ muốn để tiểu thư mệt chết hay sao, hãy mau đi chỗ khác. Hứa sĩ công ngẩn người, hỏi, ngươi đuổi ai vậy? Hoàng Cúc ứ nước mắt đáp, đuổi các vị đấy, tiểu thư thân thể suy nhược như vậy, mà các người cứ đến hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, lại còn bắt nàng bố trí trận đồ này nọ, chẳng phải muốn nàng phải chết hay sao? Đoạn Dúc văn bảo kiếm, nói, các người không chịu đi, tiểu nữ quyết liều mạng với các người.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 Người ta đã là ân nhân cứu mạng chúng ta, tại sao ngươi lại hung hăng đuổi người ta đi? Hoàng Cúc đáp, ai đuổi tràng? Tố Mai nói, chính ta mắt thấy tai nghe, ngươi còn chối cãi gì nữa? Hoàng Cúc nói, ta không đuổi tràng, đợi tiểu thư tỉnh dậy sẽ rõ. O, lúc này lạnh như băng và hứa sĩ công rời liệt phụ trũng đi thẳng về từ châu. Hứa sĩ công cứ nghĩ đến kỳ trận đơn giản kia không thể khuất phục Mai Hoa chủ nhân, bèn nói, lãnh đệ, không ổn rồi.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 Quả nhiên nghe có tiếng vó ngựa rùng dập đang phóng lại, ngưng một nhìn đi, thấy phía trước bụi tung mù mịt, rồi một bầy ngựa lao nhanh qua, hứa sĩ công nhẩm đếm cả thảy 18 con. Do các hắc y nhân điều khiển, những người này ôm trong tay một mớ cọc gỗ màu trắng, người cưỡi con ngựa chạy sau cùng lẫn trong đám bụi mù mịt, chỉ thấy tóc dài bay tung lỏa xỏa, không rõ diện mạo, hứa sĩ công thấy đoàn người ngựa này phóng gấp về phía liệt phụ trũng trục già, nói, lãnh đệ. Bọn này trang phục quá dị, hẳn là thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân, lãnh như băng đát, hứa huynh nói không sai, tiểu đệ thấy trong đám này tự hồ có gã sứ giả mà chúng ta đã gặp tại thần võ tiêu cục tối hôm qua, hứa sĩ công hỏi, thế nào? Lãnh đệ nhận ra hắn ư? Lãnh như băng đát không nhìn rõ mặt, nhưng trong y phục và dáng dấp thì có vẻ giống hắn lắm, hứa sĩ công nghĩ, tối qua mình cũng có mặt ở đó, sao không nhận ra nhỉ? Lãnh như băng tự hồ biết hứa sĩ công chưa tin, miễn cười nói, tuy sứ giả của Mai Hoa chủ nhân trùng vải toàn kín mặt, nhưng tiểu đệ vẫn thấy miệng hắn rộng đến ba phân, trừ phi có người thứ hai y hệt hắn, nhất định trong bọn họ vừa rồi có hắn, hứa sĩ công đáp, thế thì khỏi còn nghi ngờ gì nữa. Lãnh như băng trầm tư một hồi, nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của bạch cô nương, Mai Hoa chủ nhân cũng muốn bố trí, ngũ hành kỳ trận tại liệt phụ trũng, hứa sĩ công vỗ đùi, nói đúng rồi, bọn này đều mang cọc gỗ màu trắng, chắc là để bày trận, lạnh như băng gật đầu. xem trường bạch cô nương quả thực có tài tiên chi, hứa sĩ công nói, lão huynh bôn tẩu trang hồ mấy chục năm, gặp không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng gần đây chưa hề gặp chuyện thế này, chỉ một bông mai trắng nhỏ xíu cũng thỉnh được vô số cao nhân võ lâm tề tụ. một cô nương chói gà không chặt lại có chí huệ chứa đầy huyền cơ, ôi quái sự, quái sự. lạnh như băng đột nhiên nói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 Hứa sĩ công thấy họ đi xa, bèn nói nhỏ, lãnh đệ có nhận biết hai người này trăng? Lãnh như băng đáp, tiểu đệ sơ nhập giang hồ, làm sao biết họ là ai? Hứa sĩ công nói, cả hai đều là thuộc hạ của sâm tiên Long Thiên Lục, lãnh như băng nói, hứa huynh tại sao biết được? Hứa sĩ công đáp, Long Thiên Lục tài cao gan lớn, đặc biệt có đánh dấu hiệu trên y phục của thuộc hạ, vì thế lão huynh nhận ra ngay, lãnh như băng nói, thì ra vậy, Long Thiên Lục quả không hổ danh cuối cùng đã xác minh được nơi tọa lạc của Bạch Mai chủ nhân ngầm phái người theo dõi chúng. Hứa sĩ công nói, Long Thiên Lộc không lai vãng với đồng đạo võ lâm tự cho mình là nhất, nếu đem so sự thần bí của Long Thiên Lộc với Bạch Mai chủ nhân, lão huynh thiết tưởng Long Thiên Lộc còn trên tài. Lãnh như băng nói, chỉ e không được như vậy, hứa sĩ công nói, ồ, Bạch Mai chủ nhân, bổng lão cao mày, không ổn rồi. Lãnh như băng hỏi, chuyện gì vậy? Hứa sĩ công nhảy xuống đất, Nói, chúng ta phải mau trở lại liệt phụ trũng cứu bạch cô nương Lãnh như băng nói, đúng thế, song chỉ e đã chậm một bước Đoạn búng thân nhảy xuống đất, hứa sĩ công nói, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặt nàng Lãnh như băng đáp, tiểu đệ thiết cử nàng đã sớm có sách lược cự địch Chúng ta khỏi cần lo cho nàng, hứa sĩ công nghĩ, nói thế cũng đúng Nàng đã lo liệu cho hai ta, chẳng lẽ lại không biết né tránh hung hiểm Bèn nói, dù vậy Chúng ta cũng nên trở lại đó xem bọn thuộc hạ của Bạch Mai chủ nhân dở những trò quái quỷ gì. Trật lão thấy một bóng người vút đến như lưu tinh, vội nói, lại có người đến kìa. Lãnh như băng đát, chánh không kịp rồi. Bóng người kia đến quá nhanh, loán một cái đã dừng chân gần chỗ hai người, một quang lướt trên thân hình lãnh như băng, gọi to, lãnh huynh đấy phải không? Lãnh như băng thấy người vừa đến mặc y phục màu xanh, tuổi trừng 23, 25, Chính là thiếu trang chủ của lục tinh đường, bèn cung tay đáp, hân hạnh tái ngộ hạ hầu huynh, tiểu đệ chính là lãnh như băng đây, hạ hầu cương chạy vội lại, nắm tay lãnh như băng, cười, sau khi cáo biệt. Nhớ lãnh huynh quá, để có phái người tới thanh vân quán, nhưng lãnh huynh đã rời khỏi đó, đang buồn vì chưa biết ngày nào mới được tương kiến, thì không ngờ được gặp ở đây, lãnh như băng đáp, hạ hầu huynh có thịnh tình tặng kiếm, tiểu đệ, hạ hầu cương ngắt lời, chút vật mọn bày tỏ tâm ý. Lãnh huynh nếu còn nhắc đến, tức thị khi dễ đệ đó, ngừng một lát, nói tiếp, đệ vốn tự phụ, rất ít giao du, duy đối với lãnh huynh vừa gặp đã thấy hữu duyên, lãnh như băng đát, thật là vinh hạnh, nếu không nhờ hậu phúc của hạ hầu huynh ở lục tinh đường, hạ hầu cương ngắc lời, thôi mà. Đệ lần này là bị người ta buộc phải đến, chẳng những đệ, mà, bỗng tràn hạ giọng nói nhỏ, ngay cả ra phụ suốt hai chục năm trời không rời lục tinh đường nửa bước, cũng đã tới từ châu hứa sĩ công thấy họ đàm đạo với nhau thập thần thân thiết, bỏ lão chơ trọi một bên, thì không nhịn được. Bèn hỏi xen vào, có phải là vì Mai Hoa chủ nhân? Hạ Hầu Cương đáp, không sai, lão tiền bối cũng bị bạch Mai Hoa bức phải tới đây ư. Tràng cung tay thi lễ với lão hứa, hứa sĩ công nói, lão hủ với lãnh công tử coi nhau như huynh đệ, thiếu trang chủ đừng xưng hô với lão hủ trân trọng như vậy, bỗng nhớ chưa hồi đáp câu hỏi của Hạ Hầu Cương, bèn đáp,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 Nửa tháng trước đây, một đêm nọ bỗng có kẻ xâm nhập lục tinh đường, vô thanh vô tức sát hại hai vệ sĩ. Rồi để lại một mẫu vải trắng, hứa sĩ công hỏi, mẫu vải ấy viết gì? Hạ hầu cương đáp, chỉ viết mấy chữ, muốn tìm vật đã mất, hãy lập tức đến từ châu đợi lệnh. Hứa sĩ công nói, bột. Không ngờ bạch mai chủ nhân lại có tài đạo chích, lãnh như băng hỏi, hạ hầu huynh đã biết mất vật gì chưa? Hạ hầu cương đáp, để điểm lại.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 càng chợt nhớ đến thần sắc của phụ thân, tự hồ người rất e sợ Bạch Mai Hoa chủ nhân, thì bất giác dùng mình, Hứa Sĩ Công bổng nói lớn, "Uy to, Bạch cô nương và hai tỳ nữ chỉ e đã sớm bị hạ sát. Chúng ta phải gấp tới đó." Đoạn quay người lao đi, lạnh như băng nghĩ, lòng hiệp nghĩa của lão Hứa quả ít người bì kịp. Vội nói to, "Hứa huynh chớ vội vàng." Đoạn bốn người chặn đường lão Hứa, giữ tay lại, Hạ Hầu Cương chạy lại, hỏi, "Bạch cô nương là ai vậy?" Hứa sĩ công chỉ sát chết kia, nói, người này hẳn là tới liệt phụ chủng đã bị thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân sát hại, Bạch cô nương ở trong thạch thất, há bọn chúng không phát giác ra hay sao? Hạ Hầu Cương nói, dù chúng ta có đi, cũng chưa chắc đã là cách hay nhất, hứa sĩ công nói, cứu người như cứu hỏa, còn nghĩ gì nữa? Liền rằng khỏi tay lạnh như băng mà lao đi, lạnh như băng không ngăn nữa, cũng chạy theo, Hạ Hầu Cương tuy chưa rõ sự tình. Nhưng cũng nghe có vị cô nương hiện ở liệt phụ trũng, nếu đến muộn, nàng có thể bị sát hại, cứu người là khẩn yếu, bèn cũng chẳng đa vấn nữa, tức bước đuổi theo. Ba người lao nhanh, lát sau đã tới gần liệt phụ trũng, bỗng có một vệt đen loáng tới, hứa sĩ công chỉ cảm thấy cổ bị nghẹn, người đã bị nhấc bổng lên, thì ra đó là một sợi dây thừng từ đâu bay tới, cuốn ngay vào cổ hứa sĩ công, hạ hầu cương quát một tiếng, bốn người bay lên vệt sáng loáng qua dây thường đã được cắt đứt, hứa sĩ công đề khí, đạp nhẹ xuống đất, lạnh như băng tán thưởng, hạ hầu huynh xuất kiếm cực nhanh. Hạ hầu cương nói, lãnh huynh quá khen, đó là vì đệ đã sớm đề phòng, hứa sĩ công thấy tay hữu hạ hầu cương cầm đoạn kiếm chỉ dài trừng một thước, vội kêu lên, đa tạ lão đệ cứu mạng, hạ hầu cương nói, tai họa dình dập khắp nơi, hai vị hãy cẩn thận, đưa mắt nhìn tứ bề, không thấy ai. Chỉ có một cây đại thụ cách đó hơn một trượng,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 Như một thứ binh khí lợi hại, bảy kim tiền đã rớt xuống đất, trên cây vẫn không có tiếng người, Hạ Hầu Cương hơi lạ, nói, để lên cây xem sao, đoạn búng mình bay lên cây, lạnh như băng ngầm vận công lực chuẩn bị, nói, Hạ Hầu Huynh cẩn thận. Chỉ thấy Hạ Hầu Cương giơ tay trái chọc lấy một cành cây, tay hữu cầm đoạn kiếm hộ thân phía trước, loán một cái đã lẫn vào cành lá ung tùng, lạnh như băng toàn thân chuẩn bị, ngưng mục nhìn lên cây, chỉ cần phát giác biến cố sẽ tức thời tiếp cứu. Nào ngờ hạ hầu cương từ trên cây đắp xuống, nói, kỳ quái, đảo một vòng trên ấy chẳng thấy ai cả. Hứa sĩ công ngẫn ra, dây thừng rõ ràng là từ trên cây quăng xuống, sao lại không có người nhỉ. Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng vọng tới, hạng kỳ đại hội chưa tới, kẻ nào trái lệnh sẽ phải chết, ba người vội quay nhìn, thì thấy một quái nhân toàn thân hắn y, tóc dài xòa xượt Đứng quay mặt vào một thân cây đại thụ khác cách đó hai trượng lưng hướng về phía ba người, lãnh như băng nói. Bằng hữu, chúng ta hữu duyên tương ngộ, đây là lần thứ ba đó, hắn y nhân lạnh lùng nói, lần thứ nhất tại thần võ tiêu cục, lãnh như băng tiếp, lần thứ hai mới đây thôi, có điều bằng hữu không phát giác được, hứa sĩ công nghĩ đến cái nhục bị siết cổ vừa rồi, lòng đầy phẫn nộ, quát lớn. Đã dám hiện thân cản đường, sao không dám quay mặt lại nhìn người.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 chưa hề gặp đối thủ, lần này chỉ sau một đòn của Hắc Y Nhân, đã biết đây là kình địch bình sinh chưa từng gặp, chỉ nghe Hắc Y Nhân điềm nhiên tiếp, tệ chủ nhân lần này thỉnh tập anh hùng thiên hạ tụ hội ở liệt phụ trũng. Hạng kỳ đã định rõ, chính ngọ ngày mai sẽ ngân tiếp các vị theo quy củ võ lâm, hiện tại chưa đến hạng kỳ, nếu các vị không thối lui mà cứ tự tiện xâm nhập, thì chỉ là tự bước vào tử lộ, Hạ Hầu Cương đã có ý thối lui, một là vì đối phương võ công cao siêu, hay là phải về hồi báo với phụ thân để người sớm chuẩn bị, nhưng hứa sĩ công đã quát lớn, chúng tại hạ cần phải vào liệt phụ trũng đón người, hắc y nhân lạnh lùng, khỏi cần vào, hứa sĩ công nói, tại sao? Hắc y nhân đáp, nếu không ở trong đó, thì vào cũng vô ích, nếu có ở trong đó thì đã toi mạng rồi, ngày mai đến lượng thi thể cũng chưa muộn, hứa sĩ công nghĩ bạch y nữ thân thể hư nhược, gặp quái nhân hung ác, võ công cao cường như hắn, chắc đã sớm bị chúng giết hại, liền nổi giận quát. "Liệt phụ chúng đâu phải tư ra của các ngươi, tại sao không để lão phu tiến vào?" Hắc Y Nhân đáp, "Nếu lão không thiết sống nữa thì cứ vào thử coi." Hứa Sĩ Công thầm biết hắn không nói giỡn, cũng biết mình không thể địch nổi hắn, nhưng tính khí cương liệt, muốn thử coi sao. Bàn cất bước tiến lên mắt chăm chú quan sát Hắc Y Nhân, chuẩn bị cảnh giới, Hắc Y Nhân từ đầu đến giờ vẫn không ngoảnh mặt lại, nhưng Hứa Sĩ Công vừa cất bước Hắn tự hồ có con mắt thứ ba ở sau lưng, lập tức vung tay, thân hình đã vọt tới trắng phía trước lão hứa, lưng vẫn quay về phía lão hứa. Năm ngón tay khẳng khiêu và dài như vút chim ưng đã vây về phía sau để chụp lấy ngực áo hứa sĩ công, kiểu công kích của hắn quả chưa từng thấy trong võ lâm. Nhưng hứa sĩ công không hề kinh địch, đã sớm vận nội công vào tay hữu, liền phóng ta một trưởng ngân tiếp. Ta thủ thì dùng chiêu hắc hổ du tâm, phóng tới mệnh môn huyệt trên lưng hắc y nhân.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 Cả hai đều khen thầm, hắc y nhân tiếp cận bên sườn, chính là dễ bị chúng đòn quyền của lão hứa, tả trưởng của lão hứa thì tương tiếp với một ngón tay của hắn y nhân phẩy lại đằng sau, sau hai chiêu giao thủ khốc liệt, song phương cùng thối lui. Bàn tay tả của hứa sĩ công tương tiếp với một ngón tay của hắc y nhân phẩy lại, lão hứa có cảm giác như trạm vào một khối băng, lão dùng mình kinh hải thối lui bảy tám thước, lạnh như băng thấy thần sắc hứa sĩ công không ổn thì lấy làm kỳ quái, sau hai chiêu giao đấu, Cục diện hoàn toàn cương đương, tại sao lão hứa lại như vậy? Tràng bèn hạ giọng hỏi nhỏ, hứa huynh bị sao vậy? Hứa sĩ công lắc đầu, đăm đăm không nói, tự hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc này hắc y nhân đứng bất động, chắn đường ba người, gió thổi bay mớ tóc dài và tay áo phần phật. Hạ hầu cương tra đoạn kiến vào bao, nói, để thử một lần nữa. Đoạn bốn người tới, giáng một quyền vào lưng hắc y nhân. Tràng tự lượng thân phận, không tiện công kích lén lút. Bèn quát to, các hạ cẩn thận. Hắc y nhân vẫn điềm nhiên bất động, tự hồ không nghe thấy tiếng quát của tràng, hạ hầu cương bình nhật tự phụ mình là cao cường, nhưng hôm nay gặp địch thủ quá kỳ quái, tràng vốn dùng đòn quyền đánh tới. Còn tay tả thì sẵn sàng ứng biến bằng trưởng, thấy đối phương điềm nhiên chẳng buồn lý đến công thế của tràng, tràng bèn đột nhiên dừng lại cách hắn ba thước, đề tụ khí ở đan điền, rồi truyền gia hữu thủ mà phóng một quyền tới lưng đối phương. Tràng thấy kình lực của một quyền này mà chúng địch nhân thì hắn khó tránh bị đã thương. Bỗng hắc y nhân né sang bên một cái và phản kích lại một trưởng. Hạ Hậu Cương còn cách hắn ba thước, cho rằng trưởng thế của hắn chẳng thể đã thương được Tràng. Bèn dùng chiêu thuật quen thuộc là sát tới chọc lấy mạch huyệt của hắn trước khi hắn kịp trở tay. Bỗng nghe hứa sĩ công kêu lên, cẩn thận, âm phong trưởng, đó, một luồng ám kình lạnh như băng giá ập tới. Hạ Hậu Cương nghe vậy, vội chọc dạ tràng ngang sang năm thước. Tuy tràn ứng biến mau lẹ, vẫn bị dư lực của ám kình tràn tới như sóng. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua thân khiến tràn bất giác dùng mình. Ngay lúc ấy Hắc Y Quái Nhân đã vọt tới bên tràn, nâng ngón tay trục tới ngực, các ngón tay hắn vừa dài vừa trắng vừa nhọn, sắc trông thật ghê dợn. Hạ hầu cương đề khí, dùng chiêu hoa long điểm nhãn, búng hai ngón tay vào huyệt quyển mạch của đối phương, đồng thời tung một cước đá tới sườn bên tả của hắn. Hắc Y Nhân tuy quay lưng về phía tràn. Nhưng hắn tự hồ có con mắt thứ ba, lạng người tránh cướp, một tay phất vào bụng dưới của tràng. Hạ Hầu Cương dùng chiêu thủ huy ngũ huyền, quét xéo qua, một cuộc đấu chưa từng thấy trong võ lâm. Hắc y nhân Thủy Trung vẫn quay lưng về phía đối phương mà xuất thủ cực kỳ nguy hiểm, chiêu thuật lợi hại. Hai tay vận động linh hoạt đối phó hữu hiệu với địch thủ ở đằng sau. Hạ Hầu Cương thi triển hết sở học, trợt dùng trưởng, trợt dùng chỉ, đột huyệt trảm mạch công thủ đều cực kỳ nghiêm mật, hạ hầu cương chỉ cảm thấy mỗi lần hắc y nhân phách không trưởng đều có một luồng hàn khí bao quanh, sau mấy chục chiêu, tràng như đang ngâm mình trong băng tuyết. tràng vừa vận công đề kháng hàn khí, vừa hóa giải chiêu thuật nguy kỳ của đối phương, không một chút sơ suất, lãnh như băng đã định xuất thủ thay tràng, nhưng lại biết hạ hầu cương vốn cao ngạo tự phụ, vị tất đã thích người khác hiệp trợ, đành ngầm vận công lực sẵn sàng cương cứu khi cần. bỗng hứa sĩ công nói lớn. Âm phong trưởng là loại võ công kịch độc, khi động thủ với đối phương, hàng khí cứ thâm nhập dần dần vào thân thể đối phương, hạ hầu đệ không cần nương tay với tên tiểu tử hiểm độc ấy. Hạ hầu cương cũng cảm thấy hàng khí thâm nhập vào thân mình mỗi lúc một mạnh, nếu đánh tiếp, cuối cùng sẽ lạc bại, nghe hứa sĩ công nói vậy, tràn bèn rút ngay đoạn kiếm ra, thanh kiếm trong tay tràn múa tiếp, hàng quang cuồn cuộn phá tán công thế của đối phương, tràn quát to. Kiếm của tại hạ vô cùng sắc bén. Bằng Hữu không có binh khí hay sao? Hắc y nhân lạnh lùng đáp, ta tay không cũng đủ thắng ngươi. Đoạn tay Hữu xoay một vòng từ dưới lên trên mà đánh ra, khớp vai hắn tự hồ có thể xoay vòng tròn, cực kỳ linh hoạt, đánh ra phía sau cũng lợi hại như đánh ra phía trước. Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy trưởng thế chưa đến mà một luồng hàn khí đã ao ao ập tới, vội kinh hãi nín thở. Dùng đoạn kiếm gạt chéo sang bên, Hắc y nhân không ngoảnh lại, nhưng biết đoạn kiếm trong tay đối phương rất lợi hại, trưởng chưa ra hết đã vội thu hồi. đồng thời tay tả lại phóng năm ngón vào bụng dưới của hạ hầu cương, hạ hầu cương phải thối lui năm thước để né tránh. trong tay có binh khí mà không thắng nổi địch nhân, tràng bất giác vừa thẹn vừa giận, bèn hét to một tiếng, múa kiếm xông tới, kiếm lưu truyền mỗi lúc thêm nhanh, trong chớp mắt đã tạo thành một màn hàng quang xô tới. lúc này tuy hạ hầu cương đã cảm thấy toàn thân giá lạnh.